các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trời ạ lễ mẫu vừa thấy bức ảnh hạ tầm đưa ra những công độc mà há miệng kích động đỏ mắt lễ phụ hốc mắt cũng có một chút ửng hồng vườn tay không ngừng vuốt ve bức ảnh của tôn tử làm sao có thể như vậy chứ lễ mẫu ngẩng đầu rồi nghẹn ngào nói vậy thì mẹ đứa nhỏ đâu vì sao những năm gần đây nó không đưa đứa nhỏ mang tới tìm chúng ta đứa nhọn này giống con như đúc cũng sẽ không hành nghi con bé cũng giống, thật sự là giống nha bởi vì khi con cùng với cô ấy ở chung một chỗ, khoảng thời gian đó con mất trí nhớ, ngay cả mình tên là gì cũng không biết. mà ở bệnh viện khi tỉnh lại con khôi phục trí nhớ, lại quên mất cô ấy. lý du thở sâu thật dài nói: làm sao có thể như vậy? lê mẫu khó có thể hỏi lại. bởi vì lần đó tai nạn, mới làm cho con khôi phục trí nhớ sao? lý phụ cắt tiếng hỏi hắn. lý du đau thương gật đầu. Ở trong mắt tràn ngập sự hối hận cùng với tự trách Chính mình như thế đã quên mất cô Còn đã nhớ tới chuyện nửa năm kia ư Hắn lắc đầu Tuy rằng nhìn một đống ảnh cùng sinh hoạt với nàng Cũng sẽ nghe cô ấy kể hết những câu chuyện Thế nhưng đầu con vẫn trông rỗng Cái gì đều là không nhớ Vậy con lại muốn cùng với mẹ đứa nhỏ này kết hôn Là chỉ vì muốn chịu trách nhiệm sao Lý vụ theo dõi hắn mà cất câu hỏi Bởi vì con yêu nàng Lý du thẳng thắn nói Tuy rằng không nhớ, lại vẫn một lần nữa yêu lại sao? Đúng vậy. Lý Du không tự chủ được mà phía mắt Nhu Hòa nhẹ giọng đáp lại. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Tiểu Nhi Tử lộ ra về mặt ôn nhô như vậy, vợ chồng nhìn nhau, thoáng chốc hiểu được Tiểu Nhi Tử thật sự là đang yêu, yêu mẹ của đứa nhỏ này. Bọn họ ở tại Tân Trúc sao? Lý Phụ lại hỏi, Lý Du lại gật đầu. Cái này làm cho bọn họ có thể hiểu được, hắn vì sao đột nhiên lại muốn chuyển đến Tân Trúc ở. Nhưng là... Các con sẽ không ở lại Đại Bắc sao? Lý Mẫu nói ra hy vọng trong đó. Con nghĩ tạm thời sẽ ở lại Tân Trúc. Vì sao chứ? Bởi vì trời mới biết, nếu hắn tử chức, có một người con trai 9 tuổi, hơn nữa đem thề nhi đến Đại Bắc, bị bà chị dâu thật mà biết, không biết sẽ dẫn đến vấn đề gì. Cho nên theo một câu sách ngôn, rời xa hiểm tị là được rồi. Tiểu tâm ở trường học, có một đám bạn bè rất thân, mà con cũng đã đáp ứng thẳng bé muốn cho bé cùng với bạn bè cùng nhau tốt nghiệp. Lý Du nhìn cha mẹ nói, đây thật là sự thật. Bé thật là lo lắng cha mẹ kết hôn, bé phải chuyển trường, cho nên trước đó đã hỏi hắn về vấn đề này, mà hắn đã nhận lời trước khi tốt nghiệp, sẽ không cho bé chuyển trường. Nghe thấy mong muốn của tôn tử, Lý Mẫu nhất thời không còn lời nào để nói. Bà, lúc trước con nằm viện, bà còn nhớ rõ có ai từng ở bệnh viện chăm sóc cho con không? Lý Du không quên Hạ Thanh Mộng từng nói với hắn, Là có người ngăn cản nàng ở ngoài cửa Lại còn uy hiếp nặng nữa Đều là chúng ta Nhưng con hỏi cái này làm gì Trừ bỏ người nhà Con nhớ rõ khi đó mẹ của chị dâu cũng thường tới hẳn thăm con cô đúng không hả Đúng nha Bà thông gia thực là nhiệt tâm Lúc đó còn làm cả canh gà cho con bộ thân Con không nhớ sao Không nhớ Cho nên đoạn thời gian hắn bị thương nằm viện Hàn sắc thực có rất nhiều chuyện mơ mơ màng màng Không nhớ rõ ràng Trừ chị dâu và mẹ của chị ấy Còn có ai từng tới bệnh viện thăm con? Ba mẹ có nhớ rõ không? Còn vì sao vẫn hỏi vấn đề này chứ? Lý Phụ cảm thấy hoài nghi hỏi lại. Bởi vì mẹ tiểu tâm kỳ thật từng đến bệnh viện để tìm con. Nhưng bị người khác cản lại. Mà người kia còn tự xưng là vị hôn thê của con nữa. Lý Dù hơi do dự một chút mới thông thả nói ra. Còn nói cái gì? Lý Mũ nghe xong thì đồng thanh kêu to. Đi đến bệnh viện thăm hắn thì nhiều. Nhưng một kẻ to gan như thế, bị đặt lung tung như thế. Cùng với ba mẹ suy nghĩ nửa ngày đều không suy nghĩ ra Có lẽ là Thanh Mộng nhầm phòng Tìm sai người Mới có thể phát sinh ra loại chuyện này Dù sao khi đó Thanh Mộng cũng không biết tên thật của hắn mà Hắn gật đầu đồng ý Nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy Bởi vì nếu nhầm phòng Sai người thì làm sao có thể bị vi hiếp chứ Hắn cũng không nói cho ba mẹ Thanh Mộng nói Còn bị vi hiếp Bởi vì ba mẹ tuy không nghĩ ra được là người nào Hắn cũng có đối tượng hoài nghi Hơn nữa không phải là ai khác Chính là chị dâu Nói thật hắn cũng không ghét chị dâu Chỉ cảm thấy người đàn bà này hơi tính toán Yêu so đo một chút mà thôi Nếu như anh hay yêu người chị dâu này Hắn đương nhiên cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi Nhưng hắn thật không hiểu Chị dâu rốt cuộc vì sao muốn làm như vậy Nguyên bản Hắn cũng hy vọng mình đừng nghĩ sai Nhưng khi hắn mang hình cho chị dâu Đến cho Thành Mộng xem Thì kết quả càng thêm xác định Đúng rồi chính là cô ấy Vừa nhìn thấy hình Hạ Thành Mộng không một chút so sự gật đầu Lê Du thất vọng có một loại cảm giác vô lực. Cô ấy là ai vậy? Hạ Thanh Mộng nhìn bức hình hai nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net